Thiên Lam nghe vậy cứng hỏng không biết nói sao Cô bước đi theo chú ra xe Rồi đi tới tiệm trang điểm Một tiếng sau Thiên Lam trang điểm làm tóc Bước ra chỗ chú Xong rồi chú Chúng ta đi thôi Đức Cường đang bấm điện thoại Nghe Thiên Lam nói Anh ước lên nhìn thấy khuôn mặt Thiên Lam Làm cho anh đứng hình vài giây Thiên Lam thấy chú nhìn chằm chằm Thì cô hỏi Em đẹp lắm à Đức Cường đáp Tạm được Nhanh lên sắp tới giờ rồi Đức Cường thanh toán xong Rồi cùng Thiên Lam rời khỏi tiệm Rồi đi tới buổi tiệc Bữa tới nơi Đức Cường đậu xe gần đó Rồi bước xuống xe Đi ghế phủ mở cửa để Thiên Lam bước xuống Thiên Lam nói Đến đây chú mới tự nguyện mở cửa cho em nhỉ Cô mà còn ý kiến Tôi cho cô tự vào đấy Nhớ lời tôi dặn vào trong đó Thay đổi cách xưng hô lại Không được gọi là chú nhớ chưa Dạ em biết rồi gọi là anh hay là chồng nhỉ Cô muốn kêu thế nào cũng được Nhưng không được gọi là chú Thiền Lam lém lỉnh chọc Ba Cường ơi Đứa Cường nhăn nhó Cô vừa kêu cái gì Thì chú bảo là em muốn gọi ra cũng được mà Em không thích kêu anh với chồng Thì em gọi bằng ba Đi vào đi Kêu thế thì cô liệu hồn với tôi đấy Đi thôi Thiền Lam phụng phịu đi theo Thì bàn tay của chú đưa ra Cô liền hỏi Sao thế ạ Nắm lấy tay của tôi Đi cùng thôi Sao phải nắm tay ạ Bởi vì cô là vợ của tôi Chúng ta đóng giả vợ chồng hạnh phúc con ở nhà cô cô làm gì thì làm Đưa cái tay đây Thì làm nghe vậy rụt rẻ Đưa tay ra Nằm đế tay của chú đi vào trong Làm cô có chút ngại ngùng Vừa vào tới nơi Mọi người đã đến đông đủ Chú đứng bắt tay với mọi người Cô chỉ biết gật đầu chào lại Không ngờ Đức Cường có vợ sắp cưới xinh quá Chào cô bé Cứ tưởng Đức Cường không dẫn cô bé tới chứ Đức Cường khẽ cười Cảm ơn anh Vợ tôi cũng bình thường à Nhiều người muốn còn chưa được đấy Đức Cường Đức Cường nghe ông Tú nói có chút khó chịu Nếu không vì bữa tiệc của ông ta Nên anh cố kiểm nén lại cơn tức giận Anh cầm ly rượu vang lên chúc Ông Tú thấy vậy hỏi Tôi có thể mời vợ sắp cưới của ông một ly chứ Vợ tôi không biết uống Anh thông cảm Ngày vui của tôi sao lại không Không biết uống thì tập chứ Vợ có một giám đốc công ty lớn như vậy Mà không biết Sau này đi cùng chồng thì sao Thì làm đứng bên cạnh thấy chú khó xử Nên cầm lấy ly trên tay của người đàn ông đó Dạ cháu mời chú ạ Ông Tú cau mày Sao lại kêu chú Anh thôi chứ anh còn trẻ mà Mời em nha Trong bụng Thiên Lam nghĩ Già hơn chú nhiều Thế mà bắt kêu bằng anh Đúng là già không đều Nghe nhà chú nói đến buổi tiệc của đối tác làm ăn Bây giờ cô không thể làm mất lòng, lên cười. Dạ anh ạ. Đó, thế có phải dễ thương không? Thì Lam chuẩn bị đưa ly rượu vang trên tay, lên miệng uống thì Đức Cường cầm lấy. Xin phép để tôi uống giúp nhé. Chứ lát tôi say, vợ tôi còn chăm sóc về đêm nữa. Ông Tú bật cười. Cậu cưng vợ quá nhỉ? Sợ vợ say mệt, không chăm sóc chuyện kia phải không? Tại vợ tôi ua yếu nên uống vào rồi sợ say. Thôi anh đi tiếp khách đi, mọi người đang chờ kìa. Ông Tú gật đầu rồi bước đi chỗ khác, còn lại Đức Cường với Thiên Lam ngồi cùng mọi người. Đức Cường ghé bên tai. Cô muốn uống rượu đến thế cơ à? Thiên Lam lắc đầu. Đâu có ạ. Ta thấy chú ấy mời thế, không uống sợ mất mặt chú thôi. Tôi không sợ thì cô sợ gì? Lần sau không có sự cho phép của tôi là không được uống nghe chưa? Dạ. Mọi người ăn rồi, cô ăn đi. Chú không ăn à? Không, tối về ăn cái khác. Cô ngồi đây tôi qua kia tí Thế Lam gật đầu Chú đi đi Sau khi Đức Cường rời đi Cô ngồi một mình cảm thấy lạc lõng Ai cũng có cặp ngồi nói chuyện với nhau Cô cầm đũa lên gắp ăn Vẫn không thấy chú quay về bàn Nhìn phía xa thấy chú vẫn còn đang nói chuyện Nên cô lặng lẽ đứng dậy Muốn đi vào trong nhà vệ sinh Cô đứng dậy đi thẳng ra sau Nhìn ngó xung quanh thấy nhân viên Cô liền hỏi rồi bước vào phía nhà vệ sinh Một lúc sau bước ra Thấy đằng xa có bể bơi Cô liền đi tới cái ghế gần đó Ngồi xuống Chứ bây giờ vào trong Cô thấy buồn chẳng biết nói chuyện với ai Khi chú tiếp đối tác nữa Nghĩ xong đến ghế ngồi xuống Người như cô cũng tới đây à Cô quay lại Thấy người phụ nữ hôm gặp ở quán cà phê Chính cô ta làm tay cô đau Bây giờ lại gặp ở đây cô đáp Sao em không được đến đây à Nếu như cô không được Đức Cường để ý Thì làm gì được đến những nơi thế này? Chị khinh người thế ạ? Chuyện lúc trước chị chưa xin lỗi tôi đấy. Mình chầu nhách môi cười. Mắc gì tôi phải xin lỗi cô. Đi đứng không cẩn thận rồi đổ thừa cho tôi. Thấy chị ta chảnh trẻ nên Thiên Lam không thèm nói nữa. Cô quay mặt đi thì chị ta gọi lại. Nhìn cô còn trẻ mà còn nghèo. Không thoát lên được cái vẻ sang trọng. Sao được Đức Cường chọn làm vợ nhỉ? Hay cô dùng cách gì để Đức Cường mê hoặc chỉ tôi với? Thì làm cảm thấy khó chịu Khi chị ta nói những lời đó Cô đáp Nếu chị có bản lĩnh Sao không làm cho anh Đức Cường yêu chị Mà lại chọn tôi Nhìn chị sang trọng hơn tôi Tại sao anh ấy lại không chọn đi Lại chọn tôi Thì chị nên xem lại bản thân mình Đẹp thì đẹp hơn tôi đấy Nhưng khuôn mặt của chị hình như đã qua phẫu thuật Giàu thì anh Cường cũng giàu hơn Nên anh không cần chỉ Anh Cường là người chủ động nói lời yêu tôi mà Anh ấy kêu tôi làm vợ Xài tiền giúp anh ấy chứ Vì anh ấy giàu rồi, không cần người giàu nữa Chị về nhà học lại đạo đức đi Minh Châu thức giận nói Cô giọng nói như vậy với tôi sao Dám chứ sao không ạ Em đâu ngu để đứng đây để chị sỉ nhục đâu Nghèo đâu phải là cái tội Sang trọng như chị mà tâm hồn ấy, không chấp nhận được Nhiều người giàu hơn chị Có khinh thường người khác như vậy đâu Em ngồi đây chị ra đây gây sự là không được Minh Châu nói Cô được lắm, dám nói với tôi như vậy sở không qua hải đây. Chị định làm gì? Anh cũng biết là không để chị yên đâu nhá. Minh Châu đưa tới trước mặt Lam. Cô tưởng tôi sợ à? Chị làm gì tôi? Minh Châu nhanh tay đẩy người Lam té xuống nước, nhưng do trượt chân làm cả hai té nhào xuống. Minh Châu ngụp lặn dưới với miệng hét lên: "Cứu tôi, cứu tôi với." Thiên lam ở quê từ nhỏ cũng biết bơi. Thấy chị ta đang cầu cứu, cô bơi đến kéo chị ta lên bờ. Cô nói Gậy ông đập lưng ông à Chị hại tôi Ai ngờ để hại chính mình Tôi xuất thân ở quê Nên chuyện rơi xuống nước là chuyện bình thường thôi Chị có sao không Mình trâu ho sặc sủa Đến khi bình tĩnh Cô ta nói Tất cả là tại mày hết Sao lại tại tôi Chị hại tôi chứ tôi có hại chị đâu Giờ tôi cũng ướt như chị chứ khác gì Tôi đã cứu đấy chị rồi đấy Không cảm ơn mà còn trách tôi à Tao không cần mày cứu Mày tránh ra tao ra phải đỡ chị xuống, để chị lên lại nhá." Mày. Lúc này mọi người chạy tới thấy Minh Châu bị ướt hết. Người phụ nữ gần đó hỏi, "Minh Châu, sao con lại ướt hết vậy?" Minh Châu giơ mắt lên nhìn Thiên Lam, chì tay vào mặt của Thiên Lam nói, "Cô gái này đã đẩy em ngã xuống." Mọi người nhìn Thiên Lam sỉ sầm, làm cho Thiên Lam bứt ngở. Cô này còn cháo trở hơn cả Hiền Đào. Chính chị ta Hải cô, bây giờ lại còn đổ thừa." Cô lắc đầu nói, Em không làm gì cả Chính chị ta là người đẩy em xuống Nhìn chị tan lỡ trớn té luôn Chưa em mà hại sao em cũng ướt Minh Châu trả vờ thuốc thít nói Mọi người cũng biết em là ai Em sao lại có thể hại người khác Chính cô ta xô em té Lời Minh Châu vừa dứt Đức Cường đi tới hỏi Có chuyện gì vậy Minh Châu thấy Đức Cường cô ta mừng rỡ Cô ta từ từ đứng dậy nói Thiên Lam để em xuống bể bơ làm cho em ướt hết Đức Cường đáp Tôi không có hỏi cô. Đức Cường cởi áo vest ra khoác lên người của Thiên Lam, anh quát, "Làm sao mà để té xuống đó?" Thiên Lam thấy khuôn mặt của chú tức giận, cô chuẩn bị nói ra thì Minh Châu vào, "Em đã nói rồi mà, cô ấy đẩy em." Đức Cường cau mày nhìn Minh Châu, "Nếu là thật, tôi sẽ kêu nhà hàng trách cam, cô đừng có đứng đây đổ lỗi trong khi ai là người làm ra, cô hiểu chứ?" Minh Châu rụt rè, "Em chỉ nói thế thôi, anh không tin thì tùy." Ông Tú lúc này đi ra chỗ đám đông Thấy Minh Châu, em gái mình đang ướt Ông ta liền hỏi Có chuyện gì vậy? Xem ướt vậy Minh Châu Ông Tú đánh mắt nhìn sang Thế vợ sắp cưới của Đức Cường cũng không khác gì Ông đoán ngay là do Minh Châu Chưa anh ta có bản sao hợp đồng với Đức Cường Không hiểu sao Minh Châu bỏ về Đưa cho ông tự làm Ông nói Minh Châu Em làm gì vợ sắp cưới của Đức Cường vậy? Hôm nay là bữa tiệc của công ty Em sự sự như vậy là không được đâu Về thay đồ đi Minh Châu lúc này thút thít nói Em bị thế này Anh không hỏi lý do sao lại trách em Còn cô ta không phải vợ sắp cưới của Đức Cường đâu Đức Cường lên tiếng Xin lỗi vì đã đẩy xảy ra chuyện này Nhưng vợ tôi không có lỗi Người có lỗi là Minh Châu Tôi mong Minh Châu đến xin lỗi vợ tôi thì hay hơn Còn chuyện vợ sắp cưới thì cũng không phải nữa Thế Nam chính thức là vợ của tôi Tôi và cô đã đăng ký kết hôn Lễ cưới chỉ là hình thức thôi Khi nào tổ chức tôi sẽ mời anh có bây giờ xin phép tôi đưa vợ tôi về Cô đã ướt hết rồi có Minh Châu cứ ép buộc vợ tôi làm Thì xin trách cam đã ra Ông Tú nhìn Minh Châu Có phải là em làm không Minh Châu lắc đầu Em không có, anh là anh trai thì phải tin em chứ Đức Cường là người thế nào Anh hiểu rõ Em đừng có cái suy nghĩ đó Đi về mau đi Không làm được việc gì hết Nếu mẹ không nói anh cũng không muốn em tới đây Giờ về đi Đồ mất mặt rồi đấy Ông Tú quay sang Đức Cường Cho tôi thay mặt em gái xin lỗi vợ cậu nhé Ba mẹ Chiều nó quá xinh hư Giờ cậu đưa cậu vợ cậu về đi không lạnh Có chuyện hợp đồng Mai tôi cho người tới công ty cậu bàn chuyện hợp tác Đức Cường nói Tôi có thể bỏ qua chuyện hôm nay Sau này em nhong Minh Châu đừng làm như vậy nữa Có thể hủy hợp đồng Chứ tôi không muốn ai hại vợ tôi Minh Châu nghe vậy nói Em có gì thua nó Anh về nó mà từ bỏ hợp đồng như vậy sẽ ảnh hưởng tới công ty anh. Đức Cường thẳng thường nói Chuyện tình cảm không thể ép buộc hai bên. Hợp đồng tôi cần nhưng không thể vì thế mà ép buộc tôi phải lấy cô. Người như cô không bao giờ tôi lấy. Cô hiểu chứ? Ông tôi thấy Đức Cường coi thường em gái mình. Ông ta nói Tôi cũng nghe cậu từng có một người vợ đúng không? Cô này là vợ hai à? Cậu cũng chẳng tốt đẹp gì hơn ai mà lại coi thường em gái của tôi. Công ty cậu tôi không cần hợp tác nữa đâu. Đức Cường nhách môi nói Tôi không coi thường em gái ông Em gái ông thế nào, ông hiểu rõ chứ Không hợp đồng nữa thì tùy ông Để xem công ty nào xuống Không có công ty tôi thì còn có công ty khác Được, vậy cậu chuẩn bị bồi thường tổn thất cho công ty được rồi đấy Đức Cường thở hát ra Người bồi thường phải là ông chứ không phải là tôi Ai đã muốn hủy trước Ông đừng nói kiểu như vậy Chỗ làm ăn chứ không phải là chuyển đùa Đừng vì việc riêng mà ảnh hưởng việc công Còn em gái ông hãy bỏ ban lại Tôi đã không thích thì đừng có làm phiền tôi để tình đối tác với nhau hôm nay tôi mới đến chứ Nếu ông muốn kiện tôi có thể ra tòa tiếp ông Mặt ông Tú đỏ lên chỉ tay vào mặt của Đức Cường Cậu được lắm Ngày mai tôi đến giải quyết với công ty cậu Bây giờ cậu hãy cút khỏi đây đi Trước khi đi khỏi nơi này Tôi cần một lời xin lỗi từ em gái của ông Ông Tú nhìn sang Minh Châu Xin lỗi mau đi Minh Châu lắc đầu Em không xin lỗi, người có lỗi là cô ta. Thiên Lam không muốn vì cô mà ồn ào. Cô cầm lấy tay của Đức Cường nói. Em không sao, chúng ta về thôi. Em lạnh rồi. Ai đúng ai sai, chờ có mắt mà anh. Đức Cường nghe Thiên Lam nói như vậy. Anh không quan tâm hai người kia nói gì nữa mà kéo Thiên Lam rời đi. Ông Tú thấy Đức Cường đã rời đi. Rồi ra hiệu cho mọi người ra ngoài rồi quay sang Minh Châu. Hài lòng rồi chứ. Công ty thế nào tất cả là do em mà ra. Em... Ông Tú không muốn nói gì thêm Để lại Minh Châu đứng đó với khuôn mặt tức giận Không nói thành lời Đức Cường đưa Thiên Lam ra xe Anh không nói một lời chỉ im lặng lái xe về Đi được một đoạn Anh nhìn sang thấy Thiên Lam đang coi do vỉ lạnh Anh quát Không biết tránh hay sao mà để té xuống nước như vậy Thiên Lam đang lạnh Nghe tiếng chú quát cô liền nói Tại chị ta đẩy em bất ngờ em té chứ biết gì đâu Tất cả là do chị ta hết Còn biết đổ lỗi Tôi kêu cô ngồi một chỗ chờ tôi Bàn việc Sao lại ra đó thì làm ấp ủng nói Tại vì ngồi đó buồn quá Chẳng có ai nói chuyện với em Nên em ra hồ bơi ngồi Không còn là gặp chị Minh Châu ở đó Nhưng mà... Nhưng mà sao Sao những cô gái xung quanh chú đều ghê gớm thế hả Hết hiền đào tới Minh Châu Không biết là em trụ nổi hợp đồng một năm không nữa Không tới thì điện tiền hợp đồng cho tôi Thì làm đang coi do vỉ lạnh Vậy mà chú còn nói như vậy Cô nói Chú đừng có suốt ngày hăm dọa tiền hợp đồng Nếu chú muốn thì em đi vay chỗ khác trả lại chú Chứ cứ hỏi ra là chú dọa em không à Nếu không như vậy thì cô có nghe lời tôi không Cô thử ra ngoài vay 200 triệu đi Ai cho cô vay mà không tính lãi Rồi cô có gì trong tay không Còn chuyện tôi chuẩn bị mất hợp đồng của công ty cũng vì cô đấy Mai đi làm trả nợ cho công ty Rồi xuống xe Thì làm ngờ ngác hỏi Sao lại xuống xe à Tôi đây về tới nhà của cô muốn chết vì lạnh hả Vào kia mua đồ mặc vào đi Em chịu được về nhà đi chú Cô muốn bị cảm sao Nhanh đi Nhìn người cô bây giờ thế nào Thiên Lam đành bước xuống xe Trận cô có cầm tiền đâu Cô gõ cửa xe Chú cho em ít tiền vào mua Tay không vào ai bán ạ Bảo lựa đi Tôi tính tiền cô không cần phải lo Nhanh đi Chưa bệnh tôi không chăm sóc cô được đâu Thiên Lam phụng phiểu nói Em tự chăm sóc em được mà Em không cần chú phải chăm sóc đâu Nói xong cô đi thẳng vào trong Lựa một bộ quần áo Xong rồi bước ra Thấy chú đang đứng ngoài hút thuốc Cô gọi Chú tính tiền đi ạ Ừ um, Cô ra xe trước đi Thiên Lam thấy vậy Đi thẳng ra ngoài xe Bước vào trong Ngồi chở chú thanh toán Lát sau thấy chú đi vào cầm một hộp gì đó Cô liền hỏi Chú mua gì đấy Đổ cho cô đấy Em có cần gì đâu mà mua Kem tẩy trang Cô nhìn khuôn mặt cô đi Nhèm nhuốc Vào trong không thấy hả Tại vì lạnh quá Nên em lựa một bộ đồ thay ra rồi luôn Em cảm ơn chú Nói xong Cô mở túi ra lau lại mặt Không nghĩ là chú cũng quan tâm cô ấy chứ Ngoài miệng thứ lúc nào cũng quát mắng Nhưng lúc nào cô ấy cần gì muốn gì Chú đều mua cho cô cả Tự nhiên trong lòng cô cảm thấy vui vui Nói bụng không Vừa lau xong nghe chú hỏi như vậy Cô nói Chú đói à? Tôi hỏi cô đấy Dạ có Chút nãy em có ăn ít à? Muốn ăn cái gì bảo tôi tôi đưa đi ăn nào Tôi cũng đói Chú đang say hay về nhà đi Đứa cẩn đáp Về để thịt cô à? Thế làm nghe vậy có chút rụt rè Nhưng chợt nghĩ Nếu không nói lại chú Suốt ngày nói những câu như vậy Cô thở ra để lấy lại bình tĩnh Chú đừng có giả thịt Cháu không có sợ chú thịt đâu Đức Cường nhú mẻ nhìn Thiên Lam Anh thốt lên Nếu cô muốn thế Được tôi sẽ làm cho cô toại nguyện Chú muốn làm gì Đừng có bảo là chú làm thiệt đấy nha Đức Cường không nói gì Anh lại xe đi được một đoạn Thế khách sạn gần đó Anh tấp xe vào bên trong Thiên Lam thấy chú không nói gì Mà cuôi xe vào trong Cô nhìn ra ngoài tới khách sạn Cô liền nói Chú đem vào đây làm gì Vào rồi biết Cô muốn cơ mà Em không vào đâu, chú đái xe về nhà đi Đức Cường nhách môi cười Về nhà cũng thế Bây giờ vào đây làm ngay và luôn Thịt làm lắc đầu Em không vào đâu, chú để em đi ăn cũng được mà Em không quan ăn thịt chú Cô chê tôi à Thịt làm xùa tay nói sợ không ạ, em không chê chú Em sợ Sợ gì, không chê thịt xuống nhanh lên Không làm việc trên xe luôn đấy Thịt làm biết mình lỡ, lỡ lỡ lúc nãy giờ chú đòi làm thật Giờ cô phải làm sao đây Trước giờ chú toàn xoạ Này chú có tí men chú bảo là làm luôn Cô nhất quyết không xuống mà ngồi im Bây giờ cô có xuống không Tôi không muốn nói hai lời Nói xong Đức Cường bước xuống xe Vòng qua ghế phủ mở cửa xe Ôm chặt lấy Thiên Lam bé lên Mặn cho cô vùng vẫy Anh bế cô ra ngoài đóng cửa lại rồi đi vào trong Thiên Lam vùng vẫy chú vẫn ôm chặt Chú buông em ra đi Người ta nói chú cưỡng bức em đấy Cô nghĩ tôi sợ sao Dù gì bây giờ cũng là vợ chồng hợp pháp Chuyện vào khách sạn là bình thường thôi Không yêu nhau vẫn lên giường đầy mà Thiên làm nghe vậy hỏi Vợ chú từng lên giường với người không yêu Ai nói Chú vừa nói đấy Tôi không thích dùng đồ chung, ngại bẩn Vậy còn em chú không ngại sao Đức Cường thẳng thường nói Thế cô lên giường với trọng nghĩa rồi sao Chú hỏi kỳ, đem về đi Không Bây giờ tôi nói là làm chứ không có dọa nữa Khuôn mặt của Thiên Lam sở sệt, giọng cô run lên cầu xin. Em xin lỗi, em không thách chú nữa. Kệ cô. Đứa cường bế Thiên Lam vào xong cho tôi một phòng. Nhân viên đưa thẻ phòng thì Thiên Lam hét lên. Anh đừng cho chuối chìa khóa. Nhân viên thấy vậy thì hỏi. Cô không muốn, sao lại vào đây? Người này đang ép cô đây à? Đứa cường lên tiếng. Cô là vợ tôi. Hôm nay tôi muốn đổi gió nên vào đây. Anh đưa tôi chìa khóa mau đi. Anh không tin cô cần tôi đưa giấy kết hôn ra không? Nhân viên nghe vậy đưa chở khóa Rồi Đức Cường cầm lấy đi thẳng vào Thiên Lam nói to Chú thả em xuống Chưa kịp nói xong Đôi môi của Đức Cường cúi xuống Phủ lên đôi môi của Thiên Lam Làm cô tròn xoe mắt Chú này dám hôn cô nữa chứ Nhưng chú đưa cô vào đây được Thì hôn đối với chú sao không dám Cô hất mặt qua chú mới ngừng Đức Cường nói Cô hét tiếp là tôi hôn nữa đấy Muốn không Thiên Lam im bạt không dám la gì cả Cô rúi đầu vào ngực Đức Cường ngại ngùng Cô phải làm sao để thoát khỏi chỗ này đây Đúng là cái miệng làm hại cái thân Bây giờ không biết cầu cứu ai đây nữa Cánh cửa mở ra Đức Cường thả Thiên Lam xuống Vào trong đi Em muốn về không muốn ở đây đâu Chủ tha cho em đi Đức Cường mặt đỏ vì say Anh nhìn Thiên Lam rồi ôm lấy cô Anh cúi xuống Hôn lấy đôi môi đỏ mỏng mày xây xưa mà cho Thiên Lam ra sức vùng vẫy Anh bế Thiên Lam lên giường Anh cúi xuống bên tai đêm mai tôi sẽ làm thỏa mãn cô Thiên Lam đưa mắt cầu xin Em không muốn chú thả em ra đi Cô thách tôi cơ mà Rồi cô nhắm mắt lại đi Đức Cường không cho Thiên Lam nói gì Mà cúi xuống hôn tiếp Thiên Lam dãi ruộng một hồi rồi cũng nhắm mắt lại Đón nhận nụ hôn của chú Được một lúc Đức Cường buông Thiên Lam ra Anh ngồi dậy cởi cúc áo Rồi nói Nhắm mắt ngủ đi Tôi mẹ đến không muốn lái xe về nhà Còn chuyện đó tôi không muốn ép buộc Khi nào cô sẵn sàng tôi có thể thịt cô Thiền làm nói Vậy bây giờ chúng ta ngủ đây hả chú Ừ ngủ đi Tôi ra ngoài hút ít thuốc tí Dạ vâng Thầy chú bước ra ngoài Cô ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh Nhìn trên gương nhớ lại lúc nãy chú đã hôn cô Làm cô cảm thấy ngại ngùng Chú không yêu cô Vậy sao lại hôn Cô lắc nhẹ đầu rồi đi vệ sinh xong bước ra ngoài Cô leo lên giường nằm xuống Tự nhiên nhà cô chú lại đưa cô vào đây Không lẽ tối nay ngủ chung Cũng may sao lúc nãy chú không làm gì cô cả Cô nằm xuống lấy mền phủ mặt Thì nghe giọng chú Cô lạnh lắm hay sao Mà đáp mền hết người vậy Cô từ từ mở mền ra và hỏi Chú hút thuốc xong rồi à Nhưng nhìn chú có giống người say đâu Hay chúng ta đi về nhà đi Ở đây em không quen Ngủ đi sáng về Tôi say trong người Chứ mặt tôi làm gì say Hay là muốn tôi say Nếu tôi say Thì giờ cô không nằm đó hỏi đâu Ngủ đi Nhưng em Hay muốn tôi hôn mới ngủ được Môi cô ngọt đấy Thiên Lam chừng mắt lên nhìn chú Chú qua đáng Nói xong Thiên Lam nằm xuống Phủ mệt lên hết đầu Cô nằm mãi không thấy chú nằm bên cạnh Mở mắt ra không thấy chú đâu Cô ngồi bật dậy Thấy chú đang nằm dưới đất Với mỗi chiếc gối Nhớ đêm hôm trước chú mở qua giường nằm bên cạnh cô Tại mà hôm nay lại chịu nằm dưới đất Cô quay người lấy mền đắp xuống người chú Rồi nằm trên giường Người trên người dưới Chỉ có một cái mền ngang người Sáng hôm sau tỉnh dậy Mở mắt ra Cô thấy mình đang nằm bên cạnh chú Cô hét lên Sao chú nằm ở bên cạnh em Được cửa nghe Thiên Lam hét Làm anh giật mình tỉnh giấc mở mắt ra nhìn Nhìn Thiên Lam rồi anh nhú mày nói Mười sáng ra cô hét gì đấy Xem lại cô đang nằm ở đâu Thiên Lam ngó nghiêng xung quanh là cô đang nằm ở dưới đất cơ mà. Rõ ràng lúc tối cô nằm trên giường. Sao bây giờ lại nằm ở dưới này? Cô nói, "Chú em lên giường nằm cùng chú đi ạ." Đức cửa ngồi dậy, tôi đỡ dậy mà bế cô xuống, lên giường em, tôi không lên mà nằm ở dưới này. Cô tự mò xuống, bây giờ lại trách tôi sao? Bà nhà vệ sinh cá nhân đi, trở về nhà chuẩn bị đi làm." Thiên Lam nghe chú nói đỏ hết cả mặt, cô từ từ ngồi dậy chạy vào thẳng nhà vệ sinh cá nhân, bước ra nhìn mặt chú nhìn cô cười làm cô ngãi ngủng hơn, cô nói: "Chú vào trong đi, em xuống trước đây." Ừ, thẻ đây, đem xuống mà thanh toán trả phòng đi." Thiền làm bước ra ngoài rồi đi thẳng xuống tính tiền, trong khi chờ chú xuống, cô bước tới ghế ngồi, bỗng nhân có tiếng nói ở phía sau, cô quay lại không thấy ai khác, chính là Trọng Nghĩa. Cô định quay đi để tránh mặt thì nghe giọng khác nữa rất quen. Quay lại thấy Thu Minh, làm cô đứng chôn chân tại chỗ. Sao hai người đó lại ở đây? Cô không muốn trốn tránh nữa. Cô xoay người lại từ trước mặt của Thu Minh Chị làm cái gì ở trên này đấy Chị đi có biết là bác Trang lo lắng cho chị lắm không Thu Minh bất ngờ không kém khi gặp Thiên Lam ở đây Cô ta nói Tôi đi lên đây làm gì là quyền của tao Mày hỏi làm gì Tao điện cho mẹ tao rồi Mày khỏi lo Chị ăn mặc kiểu gì vậy Không lẽ chị lên đây làm Thu Minh cướp lời của Thiên Lam Tao làm cái gì kể tao Liên quan tới mày sao Nhưng mà mày ở trong này ra Không lẽ mà đi mới trai à Chồng mày có biết mày đến đây không nhỉ Trọng Nghĩa lên tiếng Thiên Lam có chồng rồi sao Là ai Thù mình ôm lấy cánh tay của Trọng Nghĩa mà hỏi Anh quen con này à Thiên Lam chính là người Trọng Nghĩa vừa nói dứt câu Thì giọng Đức cường bang lên Vợ ơi tính tiền xong chưa Thiên Lam nghe chú gọi vợ Thì làm cô hơi bất ngờ Chẳng lẽ thấy Trọng Nghĩa Nên chú mới xưng hô như vậy Cô khẽ cười Em tính tiền rồi ạ Trọng Nghĩa lúc này mặt hàm hàm nhìn Thiên Lam Thiên Lam Em với chú còn là vợ chồng lúc nào Sao không biết Anh là cái gì tôi phải nói cho biết Sao lại đi với chị họ của tôi Còn việu anh đâu Không lẽ anh bỏ việu anh nữa rồi Thu Minh sen vào Việu anh nào Mà chất vấn trọng Nghĩa cái gì hả con kia Nghe Thu Minh hỏi như vậy Cô biết ngay là trọng Nghĩa không nói cho chị Thu Minh biết Cô không ngờ trọng Nghĩa Là một người đều cáng như vậy Cô nói Muốn biết biết anh là ai thì cứ hỏi anh ta Còn chị lớn rồi đừng làm khổ bác Trang nữa Tao không cần mày phải quan tâm Cô không muốn trả lời Định bước đi thì trọng nghĩa giữ tay lại Thiên Lam Em chưa trả lời anh Tại sao lại là vợ của chú Cường Có phải lúc yêu anh em qua lại với chú phải không Thiên Lam nhách môi cười nói <cười> Anh nghĩ tôi giống anh à Một lúc đạp hai thuyền Anh nói yêu tôi nhưng anh lại qua lại với bạn của tôi Bây giờ lại còn chị họ của tôi nữa Thế còn Vy Oanh Cô ta có thai nên anh không chịu làm gì được Nên mới kiếm người khác phải không À đúng lúc yêu tôi Tôi không chịu cho anh đụng vào người Nên anh lén lút qua lại với Vy Oanh Thì làm sao khi yêu vi Oanh Anh vẫn có thể với người khác đúng không nhỉ Anh thật là tởm đấy Anh Thôi tôi không muốn nói chuyện với anh Bây giờ tôi đã là vợ của anh Cường rồi Vì anh đừng hỏi gì tôi cả Chúng ta không là gì nữa Tôi lấy ai không liên quan tới anh Nhưng anh Đức Cường sen vào Về thôi Đứng ở đây nói chuyện làm gì cho phí lời Về còn đi làm nữa Thì làm cũng không muốn ở lại đây Nên gật đầu cùng Đức Cường ra khỏi khách sạn Chào lên xe cô im lặng không nói tiếng nào muốn khi gặp lại người yêu cũ sao Có cần quay lại không Tôi quay lại để cho cô nói chuyện lại nhé Thì làm lúc này mới lên tiếng Không ạ Em lo cho bác Trang Bác mà biết chị Thu Minh đến đây làm gì thì bác buồn lắm Bác cũng nhờ em giúp chị ta Vậy mà chị ta lại làm cái công việc đó Còn Trọng nghĩa em không quan tâm Em không có yêu anh ta Vậy cô yêu tôi à Thiên Lam cao mày nói Em không có yêu chú chứ đừng có tự luyến như vậy Để xem Chú có ý gì Vừa tới nhà Đức Cường Xuống xe đi thẳng vào trong Để lại Thiên Lam ở phía sau Thiên Lam lủi thủi đi vào Mà không hiểu chú lại sao nữa Cô thở dài bước vào phòng Lấy đồ chuẩn bị đi làm Vừa tới bãi giữ xe Cô gặp anh Minh Hoàng Cô liền hỏi Em chào anh ạ Em đến một mình à Xếp đâu Em tới một mình thôi Chú đang ở nhà Đi làm thì chưa Thì em không có biết Hôm qua chú nói Nên em tới công ty làm việc Nên em đến luôn Anh có thể dẫn em vào trong được không ạ Ừ em vào đi Em là sướng nhất đấy Em không sướng nhanh nghĩ đâu Bỏ trong đi ạ Bỗng có tiếng điện thoại vang lên Cô lấy ra thế số của chú Cô ngập ngừng không biết có lên trả lời không nhưng sợ chú mắng nên cô bắt máy Em nghe à Cô đi đâu rồi Em tới công ty rồi Sao không chờ tôi Tại không thấy chú ra ngoài Nên Chú tắt luôn máy Mới sáng ai làm gì mà chú giọng khó chịu Cô không quan tâm nữa Cất điện thoại đi tới chỗ của anh Minh Hoàng Dạ đi thôi ạ Xếp mắng phải không? Sao anh biết ạ? Tình xếp thế đấy, nhưng được cái tốt bụng Nên em mới đi làm sớm đấy Anh Minh Hoàng Em nhớ anh một chuyện được không? Chuyện gì vậy em? Lên công ty anh đừng nói với ai em là vợ của chú nhé Anh biết em với chú không phải vợ chồng thật Chứ em sợ một người đồn đoán sau lưng lắm Chuyện này em cứ nói với sếp tranh không biết đâu Chú đồng ý rồi, vào trong đi ạ Minh Hoàng dẫn Thiên Lam đến bàn làm việc đã chuẩn bị trước đó. Vừa vào xong thấy mọi người đã tới. mọi người, hôm nay có em Thiên Lam tới làm. Mọi người cô dì chỉ dẫn cho em nha." Thiên Lam khẽ cười. "Em chào mọi người ạ." Tuyết Minh đi tới nói. "Là đứa làm giả em gái?" "Dạ, em chào chị." "Vào đi ngồi đi. Hôm nay phòng mình có em gái mới tới làm này. Cả phòng chào mừng hai em nha." Thiên Lam ngó ra sau thấy một cô gái đi tới. Dạ em chào mọi người Rất vô được làm quen với mọi người Nên em có mang đến đây một chút quà Tuyết Bình nói Đến làm việc thôi em đem quà tới làm gì Bọn chị ngại lắm Dạ không sao đâu Của ít lòng nhiều quà quê của em thôi Mọi người nhận lấy là em vui lắm ạ Em tên gì chị quên rồi Dạ em tên là Tường Vi Tên hay quá nhỉ Vào đây ngồi đi Tường Vi khẽ cười Em cảm ơn mọi người lắm Có gì mọi người chỉ bảo em với nhé Từ khi cô gái này vào làm, ai cũng ngó lơ Thiên Lam. Cô thể hơi ngại vì lần đầu vào làm mà không mang gì đến tặng mọi người. Còn cô gái này mới vào đã biết lấy lòng mọi người. Cô lẩm đũ đi tới hỏi. Chị ơi, em ngồi chỗ nào được ạ? Tuyệt Minh nói, em ngồi đằng kia nha. Thiên Lam cảm thấy mọi người ở đây không thích mình thì phải. Cô gật đầu rồi đi tới chỗ ngồi. Chỗ này cũng hơi xa nơi mọi người ngồi. Như vậy cũng được. Cô cảm thấy thoải mái Chứ ngồi gần mọi người cô không thích Thì lại mệt Nhưng mới tới đây cô chưa biết việc mình phải làm gì Cô liền đứng lên đi tới hỏi Chị ơi em cần làm gì ạ Thuyết Minh đang nói chuyện với Tưởng Vi Thầy Thiên Lam hỏi Thuyết Minh cầm lấy sắp giấy tờ trên bàn nói Em cầm đi photo giấy tờ này lên phòng của giám đốc ký cho chị Tưởng Vi đứng lên nhẹ nhàng nói Để em làm cho ạ Em ở đây chuẩn bị giấy tờ cho quen đi Dạ vâng Thiên Lam cầm lấy rồi hỏi Phòng nào photo đấy ạ Em đi thẳng là thấy Xếp sắp đến rồi đấy Tuyết Minh vừa rứt lời thì thấy Đức Cường đang đi tới Tuyết Minh điện nói Xếp ơi, có giấy tờ cần xếp ký Đức Cường liếc mắt nhìn Thiên Lam Rồi quay sang Tuyết Minh nói Đem lên cho tôi Vâng, xếp chờ tí nha Chút xỉm nữa Thiên Lam đem lên cho xếp Thấy xếp đi rồi Tuyết Minh quay sang nói với Thiên Lam Em đi nhanh đi không xếp chờ Thiệt Lam chuẩn bị lên tiếng thì Tưởng Vi nói Để em đi photo mà lên phòng của sếp được không ạ Em có chút quà muốn đưa cho sếp luôn Tuyết Minh gật đầu Thì đi cũng được Thiệt Lam ở đây chỉ chỉ việc cho Thiệt Lam nghe vậy Đưa sấp giấy tờ cho Tưởng Vi Cô nghĩ giờ mà đem lên Thì kiểu gì chủ cũng mắng Đành đưa cho cô gái này đem lên cũng được Với lại thấy cô gái này cũng chịu khó đi lấy lòng dễ sợ Cô không quan tâm nữa Đi vào trong cùng với chỉ tuyết Minh Tưởng Vi cầm giấy tờ đi photo Rồi về phòng lấy bịch đồ trước đó Đã chuẩn bị cho sếp Cô ta đi thẳng lên phòng gõ cửa Thì nghe giọng sếp vang lên Vào đi Tưởng Vi chỉnh lại quần áo Rồi mở cửa đi thẳng vào bên trong Đi tới chỗ bàn thấy sếp đang cắm cúi làm việc Đức Cường vừa ngước lên Thấy cô gái khác không phải là Thiên Lam Anh liền hỏi Sao cô lại vào đây Dạ Em đi ra tờ cho sếp ký Với lại em có mang chút quà cho sếp Đem về đi tôi không nhận Còn giấy tờ đưa về phòng Đưa cho cô gái mới vào làm đem lên cho tôi Tưởng Vi lý nhí nói Dạ Thiên Lam làm việc khác rồi ạ Em đưa sếp ký cũng được mà Đức Cường tỏ ra khó chịu nói Tôi nói sao thì cô làm đi Tưởng Vi thấy khuôn mặt của sếp Có vẻ tức giận Cô ta lý nhí Dạ vâng em phải đưa tài liệu cho Thiên Lam ạ Tưởng Vi cầm lấy tờ giấy chuẩn bị quay đi Thì Đức Cưỡng lên tiếng Cầm đồ trên bàn của cô về đi Tưởng Vi khẽ nói Em có chút quà quê gửi sếp Sếp nhận đi ạ Mấy món này sạch sẽ lắm Đức Cưỡng cao mày Tôi không ăn, đem về đi Thế sếp khó chịu với mình Tưởng Vi đi tới cầm lấy rồi đi thẳng ra ngoài Về tới phòng Tưởng Vi đi tới chỗ Thiên Lam Chị ơi Sếp nói phải lại chị cầm giấy tờ Xếp mấy ký Tưởng Vi vừa giất lời Mọi người làm chung phòng đồng loạt nhìn Thiên Lam Làm cô cảm thấy ngại Vì cũng vừa vào cùng công ty với cô gái này Vậy mà Đức Cường lại chỉ đích danh cô cầm mới được Không khác gì có sự thiên vị Không muốn bị thành chủ đề bàn tán Thiên Lam nói Sao vậy cô đưa cũng được mà Tưởng Vi lắc đầu Xếp không chịu Xếp có nhất quyết là chỉ phải đem lên mấy ký Chị cầm đi không xếp tức giận đấy Bữa đặc sĩ Thiên Lam phải mang vào Dạ vậy đưa cho tôi Cầm giấy tờ trên tay tưởng vi Thiên Lam bước ra khỏi phòng Đi lên phòng của chú Cô gõ cửa bước vào Chú ký cho em giấy tờ này đi Sao lúc nãy cô gái kia cầm lên Sao chú không ký bắt em lên vậy Đã thống nhất với nhau Tới công ty coi như là không biết Chỉ là xếp với nhân viên thôi mà Chú làm như vậy mọi người lại bàn tán em cho mà xem Tôi không sợ thì cô sợ cái gì Lúc sáng sao không chờ tôi chở đi Sao cô bướng quá vậy Chiều nay chờ tôi trở về đấy Tôi đưa đến chỗ này Thiên Lam liền hỏi Đi đâu thế ạ Em mới vào làm không đi cùng với chú đâu Không đi cũng phải đi Cô không có quyền từ chối Đôi giấy tờ đây tôi ký Thiên Lam bất lực khi chú hỏi như vậy Cứ suốt ngày ép buộc nghe theo ý chú không à Đi chuyện ở công ty cô không muốn ai biết Nên cô nói Em đi cũng được Nhưng chú không được nói với ai Em là vợ của sếp đâu đấy Cô đang ra điều kiện với tôi à Thôi được Nếu cô muốn như vậy thì cứ làm đi Bây giờ đi làm việc Tôi ký xong rồi đây Thiên Lam cầm sắp tài liệu ra khỏi phòng Về tới nơi cô đi tới đặt lên bản của chị Thuyết Minh Xế tờ đây ạ Em với sếp có quan hệ gì không Mà hôm gặp bà quán cà phê Sếp nói em không được nhận vào làm Trong khi em lại được vào thế này Thiên Lam lắc đầu Dạ em không có quan hệ gì với sếp Chắc là sếp không thích em, em mới nói như thế thôi Em nghĩ chị là con nít à Như chuyện giấy tờ từng vi đem lên chỉ ký thôi Thế mà cũng kêu em phải đem lên là sao Thiên Lam ấp ứng Đang định trả lời Thì may có điện thoại của Tuyết Minh tăng lên Lên Tuyết Minh ra hiểu cô đi tới bàn làm việc Đến trưa mọi người đi ăn hết Còn lại một mình cô ở trong phòng Trong đầu cô chưa làm quen Nên có phần chậm chạp dáng làm cho xong Chứ chiều lại không xong Với lại còn phải đi cùng với chú nữa Sao lại chưa xuống ăn trưa Đang tập trung làm ngay giọng của chú cô ngước lên Thấy chú cô nói Lát em đi ăn chứ em chưa làm xong Mọi người không giúp cô sao Ai cũng có việc của riêng mình Em làm chưa xong mà chưa đi ăn được Đức Cường gặn giọng Đứng lên đi ăn đi Công ty tôi không muốn bị nói đối đá nhân viên không tốt. Nhưng em... Không có nhưng nghĩ gì hết. Đứng lên đi. Thế khuôn mặt của chú như vậy, cô đảnh gấp gọn tờ giấy rồi đứng lên. Vẫn thấy chú đứng đó, cô liền hỏi. Chú chưa đi ăn cơm à? Đợi cô. Thì làm vội nói. Chú đi ăn một mình đi. Em ăn một mình thôi mà. Không cô xuống lấy cơm lên phòng cho tôi đi. Nhưng em... Không cho cô nói xong chú đi thẳng sang bên ngoài Cô không quan tâm nữa Mà đi lấy cơm cho chú Còn cô ăn sau cũng được Vừa lấy xong bước ra Mọi người vẫy tay về phía cô Đi tới cô hỏi Dạ có chuyện gì không ạ Sao không đến đây ăn cùng với mọi người Nghe một chị cùng phòng hỏi Cô khẽ cười Em chưa làm xong nên đem bên trên ăn luôn ạ Tuyệt Minh nói Em mới tới mà riêng thế Ai cũng xuống đây ăn Em lại lên trên đó ăn Phòng không có máy lạnh nữa Ăn có mùi Bọn chị không chịu được đâu Thì làm nghe như vậy Có chút khó xử Bây giờ mà không đem lên Chú lại mắng cho Giờ nói dối lên phòng ăn Thì chị Tuyết Minh nói như vậy Làm cô không biết phải làm sao nữa Cô đảnh nói Em thấy ở trên có gây ăn Em ra ngoài ngồi Ăn rồi vào làm cũng được Em đi nhé chị Thì làm bước đi thật nhanh Mà kệ ai muốn nói sao thì nói Chứ bây giờ cô không thể đứng đây giải thích Nếu không chú lại cản nhằn Lên phòng chú Cô mở cửa bước vào Đặt đĩa cơm lên bàn Em đem cơm lên rồi đây Chú ăn cơm đi Cô làm cái gì mà đi lâu vậy Còn cơm của cô đâu Cô sợ nói chưa ăn Chú lại bắt ở lại ăn nữa Nên cô đành nói dối Dạ em ăn rồi Thật không Ngồi xuống ăn cùng tôi đi Em phải về phòng làm việc Chú ăn đi Ngồi xuống Cô đừng nói dối tôi là cô ăn rồi Sao chú biết Đấy tôi biết ngay là cô chưa ăn Giờ ngồi xuống ăn đi Cô không nghĩ là chú gài để cô nói thật Cô lắc đầu Cơm em chỉ mang đủ cho chú Em ăn sao đủ Ngồi xuống ăn mau đi tôi không đói Chú không đói thế mà kêu em xuống lấy cơm Lúc nãy đói nhưng giờ không Ngồi ăn đi Còn cô không ăn thì đem đổ đi thì làm Ph phỉu tới chỗ ngồi xuống cầm buỗng lên ănước lên thấy chú vẫn chăm chú làm trận cô nhớ tới chiều chú nói là sợ cô đi đâu nên cô hỏi buổi chiều chú cho em đi đâu thế à ăn xong rồi nói tôi đang bận làm việci La không dám hỏi nữa mà cuối xuống tiếp tục ăn phần cơm cô ăn cũng không nhiều nên rất nhanh đã xong cô đứng lên Dạ em ăn xong rồi ạ Đã là giờ nghỉ trưa Cô ngồi đó nghỉ ngơi đi rồi xuống làm thì Lam vội lắc đầu Em không sao đâu, việc của em còn nhiều lắm Để người khác làm đi sao cô ngồi đó nghỉ, đừng có cãi lời tôi Nghe chú dọa thế Cô không biết phải làm sao Tính chú chỉ biết ra lệnh cho người khác Cô cất gọn đĩa cơm qua một bên rồi lấy nước uống Ngồi mãi vẫn không thấy chú Vẫn làm, cô hỏi Chú nhiều việc lắm ạ, chú không định nghỉ ngơi sao Đức cửa ngước lên Cô lo cho tôi đi à Sắp xong rồi Nằm xuống nghỉ tí đi Rồi về phòng làm Em không về Mọi người hỏi em đi đâu thì sao Hay là em về phòng ngủ nha Ai dám nói gì cô Nằm xuống ngủ đi Em không buồn ngủ cứ bắt em ngủ Hay cô muốn tôi đến nằm ngủ trưa với cô Thì Lam bộ lắc đầu Không được đâu Chú ép người quá đáng Cô là vợ tôi Tôi muốn tốt cho cô ngủ trưa Thế mà còn trách tôi sao Ra ngoài làm việc đi Cô không cần về ngủ trưa nữa Thiên Lam nghe chú nói như vậy Thì có chút tức giận nên đứng lên cầm đĩa cơm Vừa rồi đi thẳng ra ngoài Đúng lúc gặp Tường Vi đang đi tới Cô gật đầu chào Tưởng Vi đến gặp xếp à Tưởng Vi bất ngờ khi Thiên Lam từ trong phòng xếp đi ra Đĩa cơm lại còn trên tay Tưởng Vi hỏi Lúc nãy ngay chị bảo lấy cơm lên phòng ăn Sao bây giờ lại từ phòng xếp đi ra Thiên Lam không thể nói sự thật nên đành nói dối Lúc nãy tôi có đem cơm lên phòng Nhưng gặp giám đốc đi xuống Nên tôi mở đĩa cơm đó Bây giờ tôi tới lấy đĩa đem trả Vậy à Tưởng Lam là gì với sếp chứ Em mới tới cũng không quen biết ai nhiều Em ước làm bạn với chị được không nghe tới đây Thiền Lam có vẻ không tin những lời Tưởng Vi nói là không quen biết ai Từ lúc vào cùng Tưởng Vi Đều lấy lòng mọi người Thậm chí lúc nãy ăn cơm thì nói chuyện vui vẻ lắm cơ mà Nhưng từ lúc Việu Anh đâm cô một đòn chí mạng Nên cô cũng không dám tin tưởng một ai nữa Nên giờ cô để đẹp phòng hơn Cô chỉ cười giả lơ câu hỏi của tưởng vi Em bên gặp sếp đây à Dạ không ạ Sếp khó tính chị nhỉ Lúc sáng em vào đưa cho sếp chút quà Mà sếp không lấy Khuôn mặt khắt gỏng lắm Vậy mà bà Thoa nói sếp dễ tính lắm luôn Thì làm nghe tới tên của bà Thoa Thì bất ngờ hơn Cô gái nẻ quen với bà Thoa Như giờ cô hỏi đến bà Thoa Sợ tưởng vi biết nên cô giả vờ hỏi Bà Thoa là ai vậy Tường vi Mẹ của sếp đấy Câu việc này bà Thoa hỏi giúp cho em vào làm Vì ở quê lên à? Dạ em ở gần nhà con trai thứ của bà Thoa ở quê đấy chị Em cũng từng gặp sếp ở quê Nhưng sếp không nhận sai em gì cả Vài hôm nữa bà Thoa lên đây em qua đó chơi Thiên làm nghe vậy thì vội nói Vậy à? tôi đem đồ này xuống căng tin Rồi chị về làm việc đây Nói chuyện về sau nhé Dạ vâng Em cũng về làm việc luôn đây à? Đến chiều công việc vẫn chưa xong Không biết Tuyết Minh ghét cô hay hết việc này tới việc kia đều đưa cho cô làm, nên giờ việc vẫn còn nhiều, nên cô làm tiếp không để ý thời gian. Chợt tiếng điện thoại reo lên, cô đoán là chú gọi, cô bấm nghe. "Alo ạ?" "Cô đang ở đâu? Em còn chút việc chưa xong, ngày mai đi được không ạ?" "Sao đã tan tiệc, đã tan việc, cô còn làm gì nữa, xuống đi đi." "Không được ạ. Hôm nay phải làm cho xong rồi mới về được, chú cứ về đi." "Đưa cường quát, tôi cho cô 10 phút." Không xuống đây thì từ mai đừng tới công ty làm nữa. Thiên Lam thở dài với ông chú già này. Không biết đi đâu mà chú lại bắt cô phải đi đâu nữa. Cô cầm giỏ sách đi rồi đi xuống bãi gửi xe. Thấy xe chú đang đẩu, cô đi tới, mở cửa xe ngồi vào. Chú cứ thích làm khó em vậy nhỉ? Chú muốn em đi đâu? Đi đâu lát cô sẽ biết. Thắt cái an toàn lại. Thiên Lam làm theo, rồi ngồi im để chú chở đi đâu. Cô chợt nhớ lại lời của tưởng vi nói lúc trưa. Cô Liên Hải. Chú biết Tường Vy từ trước rồi à? Sao cô lại hỏi như vậy? Có chuyện gì sao? Dạ không có gì, tại vì lúc trưa Tường Vy nói ở gần nhà của chú ở quê. Thế sao? Liên quan tới tôi à? Đến lúc này cô không thể nhịn nổi nữa, khi chú nói chuyện hết sức cục xúc như vậy, cô nói: "Chú không thể nói chuyện với em nhẹ nhàng được sao? Hôm nay cô bị làm sao, hay làm việc quá sức? Tại chú hết." Lúc nào chú cũng lào vào Không la mắng em chú không chịu được hay sao vậy Đó là do cô nghĩ Bây giờ xuống xe đi theo tôi Thiên Lam ngó ra ngoài Thấy tiệm trang sức Cô liền hỏi Sao lại vào đây ạ Xuống xe đi Cô bước xuống xe đi theo chú vào bên trong Đang chuẩn bị hỏi thì chú nói với nhân viên Cô đưa cặp nhẫn tôi đã đặt đem ra đây Nhân viên gật đầu sẽ đưa cho Đức Cường Anh mở ra rồi quay sang nhìn Thiên Lam Đeo vào tay đi Sao lại đeo vào tay à Em không đeo đâu. Đức Cường cầm lấy tay Thiên Lam, mặc cho Thiên Lam không muốn, anh nói. Cô bây giờ là vợ tôi, nên cô bắt buộc phải đeo, hay để cho người ta biết cô chưa sòng. Em... Nhẫn đeo vào tay mà cô bất lực, cô là con gái cũng muốn có một người đàn ông cầu hôn. Còn đây cô bị ép mang vào tay, làm cô có chút khó chịu. Nhưng chú nói như vậy, cô đành phải nghe theo. Hết một năm cô và chú cũng đường ai nấy đi Nên sợ mang nhẫn cũng chỉ là hình thức có muốn mua thêm gì nữa không? Dạ không ạ Ra xe đi tôi tính tiền rồi tôi ra Dạ vâng Cô bước ra ngoài đi tới xe của chú ngồi vào Nhìn tay đeo nhẫn thẩm nghĩ Tự nhiên cô chồng bất đắc dĩ Làm thích ứng không kịp Lát sau xe rời đi cô liền hỏi sao chúng ta đi đâu ạ? Đi tới bàn hợp đồng với tôi Là tới chỗ đó nữa sao? Em có phải là thư ký của chú đâu Vì cô hôm trước tôi mất hợp đồng lớn đấy Cô có biết không Mai tôi có quen công ty khác Chứ không công ty đã tổn thất vì cô rồi Cô biết ơn chú Nên đành im lặng nghe theo Như giờ mặc đồ thế này Sao mà tới đó được cô liền nói Em mặc thế này đến đó có sao không ạ Tôi đưa cô về thay đồ rồi đi luôn đây Dạ Đức Cường không nói gì nữa mà lái xe về nhà Vừa dừng xe anh nói Đồ trang điểm tôi cũng mua cho cô rồi Cô sởn soạn đi đồ đi đến lên đó Không muộn Dạ vâng em vào đây Bây giờ cãi tôi lắm cơ mà Sao bây giờ lại nhẹ nhàng như thế Thầy làm hết chịu nổi với ông chú già này Cô hỏi Chú thích em cãi lắm mà Em cãi chú cũng nói Nhẹ nhàng chú cũng nói sao Tôi nói vậy thôi Từ nay cứ vậy cho quen Vậy chú đừng có mà gắt gỏng với em nữa Đức Cường gật đầu Được Bây giờ vào trong thay đồ trang điểm rời rời đi Tôi chờ Thiên Lam gật đầu rồi đi thẳng vào trong phòng Cô lựa bộ váy đẹp nhất Đi vào nhà tắm rồi bước ra ngoài Cô trang điểm rồi bước ra Thầy chú đang ngồi bấm điện thoại Cô nói Em xong rồi ạ chúng ta đi thôi ừ. Đức Cường đứng lên nhìn Thiên Lam Rồi bước ra ngoài lái xe rời đi Lần này buổi tiệc tại gia đình người bạn Của anh nên anh đưa Thiên Lam tới Để giới thiệu với mọi người luôn Đi tới nơi anh cùng với Thiên Lam bước vào trong Chào Duy Phong Duy Phong đi tới bắt tay Lâu rồi mới gặp lại bạn cũ Bạn cũng tới đây rửa tiệc à Ừ Tuấn Hưng đâu rồi Đang ở trong đấy Lâu quá rồi mới gặp lại cô em nào đây Vợ tao Xuyên Phong ghé sát tay của Đức Cường Mày cứ lúc nào đấy sao tao không biết Nhìn cô bé này nhỏ tuổi mà lại gặm cỏ non giống tao à Ai nói phải xong đi Xuyên Phong quay sang hỏi Cô bé tên gì bao nhiêu tuổi rồi Thiên Lam gật đầu chào Em chào chú em là Thiên Lam 21 tuổi Xuyên Phong đáp Ơ sao lại chào chú Phải là anh Em biết không vậy cũng nhỏ tuổi hơn anh nhiều Nhưng vẫn còn là anh đấy nha Đức Cường lên tiếng Đi vào đi Đừng có đứng đó hỏi Ơ ai đây Mày không giới thiệu Thì tao phải hỏi chứ Hay giờ làm giám đốc Nên quên luôn bạn bè Tao gặp Tuấn Hưng có chút việc Và trong lát nói chuyện Duy Phong gật đầu Vào đi đồ khó tính Này cô bé Em là vợ thằng Cường Em sống nổi với nó không Chứ anh đảm bạn Thế nó nhiều lúc khó tính thật sự Phát sợ cả lên Đức Cường gặn giọng Mày vẫn nói nhiều như xưa nhỉ Nói nhiều đâu mày cứ nói quá Thiên Lam lụi thủi đi sau hai người Tới bàn ngồi xuống Cô không quen ai nên chỉ biết ngồi im Là sau bữa tiệc bắt đầu Thiên Lam thấy một cặp vợ chồng bước ra Bước tới bàn cô ngồi rồi chú đứng lên Chào Chúc mừng hai vợ chồng mày có thêm cháu nhé Tuấn Hưng gật đầu Cảm ơn mày Tao cũng đợi ăn đám cưới của mày đây Diệu Nhi đứng bên cạnh hỏi Ai đây anh Cường Suy Phong xen vào Vợ của nó đấy Bạn vẻ với nhau Đám cưới không thấy mời Có thấy được không Đức Cường đáp Chúng tôi sắp cưới Lúc đó tôi sẽ mời giờ tôi mời mọi người một ly Rồi lát nữa bàn công việc nhé Tuần Hưng nói Để sau đi Bây giờ uống đi nào Sợ Thiên Lam lại gặp chuyện giống như lúc Đức Cường Lúc trước Nên Đức Cường lần này ngồi một chỗ không đi đâu nữa Anh quay sang thấy Thiên Lam ngồi im lặng Anh hỏi Cô chán à? Sao không ăn đi? Dạ em đang ăn Tại vì ở đây em không có quen ai Đức Cường không nói gì Anh gấp thức ăn vào chén cho Thiên Lam Ăn đi Có tôi ở đây cô đừng ngại Dạ Sau khi ăn xong mọi người cũng về hết Còn lại vài người Đức Cường vì bàn hợp đồng nên anh mới ở lại đến bây giờ Anh nhìn từ xa Thấy Diệu Nhi vợ của Tuấn Hưng Đang ngồi chơi với con Anh quay sang bên Thiên Lam nói Cô đứng đây, tôi dẫn đến chỗ này rồi tôi đi bàn công việc. Đi đâu thế ạ? Đi theo tôi. Thiền Lam đứng lên, thì bàn tay Đức Cường nắm lấy tay của cô, làm cô ngơ ngác đi theo chú vào trong, đi tới chỗ chị gái lúc nãy. Đức Cường lên tiếng. Diệu Nhi, cho anh gửi vợ ở đây nhé. Anh ra bàn hợp đồng với chồng em tí. Diệu Nhi gật đầu. Anh cứ yên tâm gửi vợ anh ở đây. Sợ vợ anh ngồi ngoài buồn nên em gửi cho em, chứ gì. Ừm. Để cô ngồi đi cho anh không yên tâm Cho vào bế con em cho quen Thiên làm nghe vậy liền nói Sao chú lại nói như vậy Thì cách xưng hô của hai người như vậy Diệu Nhi liền hỏi Sao lại xưng chú Anh còn có già lắm đâu Thiên Lam Hai người là vợ chồng cũng nên thay đổi lại đi chứ Chị dâu của chị cũng nhỏ tuổi Nhưng lấy anh hai chị về xưng anh em rồi đấy Thiên Lam khẽ cười Tại vì em quen miệng thôi à Quen dần dần tập lại Chứ Thành vợ chồng kêu chú sao được em Đức Cường lên tiếng Gọi sao cũng được em à Thôi anh gửi vợ anh tí nhé Dạ vâng anh cứ ra ngoài bàn chuyện với chồng em đi Bà anh ấy uống ít thôi Không lại sai đấy Ừ Sau khi Đức Cường rời đi Thì Lam đi tới chỗ đứa bé ngồi xuống chơi Thì Diệu Nhi hỏi Em chưa có tình cảm với Đức Cường à Chứ chị thấy ánh mắt của Đức Cường là thích em rồi đấy Sao chị lại hỏi như vậy Chị là người từng trả nhìn hành động vánh mắt là biết ngay Hai người quen nhau lâu chưa Nhà em ở đâu Thiên Lam ngập ngừng một hồi rồi nói Ba mẹ em mất rồi Em được bác ruột nhận nuôi Sau này cô Nga về dưới quê thấy hoàn cảnh của em như vậy Giữa đèn bên đây nuôi em ăn học luôn à Chị xin lỗi Chị không biết Vậy em giống hoàn cảnh của Trâm Anh Vợ của anh hai chị Cũng mất ba mẹ đến đây làm rồi gặp đủ thứ chuyện hết Cũng may là anh hai chị thương Trâm Anh Đến đấy làm vợ Thiên Lam liền hỏi Vậy chị đâu rồi ạ? Trầm anh chắc là nhỏ tuổi hơn em Đang bầu sắp đẻ đến ở nhà rồi Bữa nào dành chị dẫn qua chơi Thế giờ em làm gì không? Dạ em làm cùng với chú Diệu nhi chép miệng Lại xưng chú Xưng anh đi Anh Cường cũng tốt lắm Giờ anh Cường học cùng với anh hai chị Với chồng chị nên cũng gặp vài lần Sau này nghe lấy vợ rồi từ đó không gặp lại nữa Thì chị cũng biết anh Cường từ lâu rồi nhỉ giờ có bốn người còn cả đình thái nữa Nhưng sau này tách ra, cũng nghe cậu ta với vợ trước của Đức Cường có gì với nhau nữa, khổ, chợt thần với nhau cho lắm rồi cắn nhau đau. Em cố gắng chăm sóc chồng và giữ chồng nhé, chứ không lại mấy em trà xanh của nó đâu. Lúc yêu chồng chị gặp hai ba cô chị ớn luôn. Thiên làm khẽ cười. Anh Cường cũng nhiều cô để ý lắm, nhưng em em làm sao? Mình phải giữ lấy hạnh phúc của mình, đừng để ai vào. Cô qua đây chị giúp đỡ cho Dạ vâng, em cảm ơn chị Ngồi chơi đường một lúc Thấy chú bước vào Cô liền đứng lên chào rượu nhi Rồi ra về Thế mặt chú đỏ gay Cô liền hỏi Chú sai rồi à? Ừ Chú lái xe về được không ạ? Muốn vào khách sạn sao? Đợt này tôi làm thật đấy Còn không ngồi im mà tôi lái xe Ngay tới đây Thiên Lam im lặng Không dám nói thêm gì nữa Vậy tới nhà cô bước xuống mở cửa để chú vào Thấy chú đi loạn troạn cô đỡ lấy chú đem em sắt vào Nay chú uống nhiều thế Cô vào trong phòng ngủ trước đi tôi đi được Chú đi kiểu thế mà đi được sao Đưa em dìu chú vào trong Cô mặc kệ chú nói Cô vẫn đỡ chú vào trong phòng Để chú nằm xuống giường Rồi cô bước ra ngoài Đi xuống bếp pha ly nước cho chú uống giải rượu Vừa vào trong thấy chú nằm im Cô đi tới gọi Chú dậy uống nước chanh đi ạ Đức Cường từ từ mở mắt ra là bảo nói Về phòng ngủ đi để đó lát tới tôi uống Chú ngồi dậy uống nước chanh Rồi em về phòng Tôi đang say Cô đây tôi không kiểm chế được đấy Về phòng ngủ đi Thiên Lam nghe vậy Mặt lập tức đỏ ửng khi hiểu ra vấn đề Cô đứng lên định đi Như chú yêu cầu Thì bàn tay của Đức Cường nắm lại Qua bất ngờ không kịp phản ứng Nên cô té xuống nằm lên người của chú Khuôn mặt cô đỏ gây lên bỉ ngại Cô định ngồi dậy Thì chú vòng tay ôm lấy cô Cô đẩy người chú ra Chú càng ôm chặt Cô liền nói Chú thả em ra đi Chú nói em về phòng ngủ cơ mà Tôi suy nghĩ lại rồi Cô ngủ đây với tôi đi Thì làm lắc đầu liên lia Không em về phòng ngủ Chú say rồi chú ngủ đi Tôi hết say rồi Nhưng chú Không để cho cô nói hết câu Chú bất ngờ cúi xuống hôn lên môi của cô, khiến cô tròn xe mắt. Cô vùng vẫy đưa tay đẩy chú ra, thì chú đè tay của cô xuống giường, không để cô cử động. Lúc này tâm trí của Thiên Lam đã mất đi sự chống cự, vì sự càn quấy của chú. Cô cảm nhận được mùi hương còn lưu lại trong miệng chú, cô thấy mình như say rồi, cả người lâng lâng mê loạn. Đứa cường vẫn mạnh bạo hôn cô, còn tay thì cởi chiếc váy trên người của cô xuống. Hành động của cô Làm anh ngừng lại Đôi mắt của anh chứa đầy dục vọng Cất giọng, trầm khàn Ngoan, thả lỏng ra Thiên Lam cứ đi hết cảm xúc này Đến cảm xúc khác Mà những cảm xúc này có thấy là lẫm vô cùng Trong người cô lúc này Có một nỗi khao khát Mà cô không thể hiểu nổi Cô cứ vậy, bị cuốn vào những hành động Mà Đức Cường đem đến Xong xuôi Anh vòng tay ôm lấy Thiên Lam và hỏi Mệt lắm không Thiên Lam hợn dỗi nói Chú cứ mất đời con gái của em rồi Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em cơ mà Ngồi lên đi Làm gì ạ Tôi đưa em đi tắm Thiên làm vội lắc đầu Em đi được Tất cả là tại chú đấy Ừ thì tại tôi Đức Cường đứng dậy Cúi xuống bế Thiên Lam lên Chú thả em ra Em tự đi được Im lặng Để tôi đưa em vào trong Chú say rồi Chú thả em ra đi Em mà thuốc giải rượu của tôi rồi, tôi rất là tỉnh, có thể làm một lần nữa, em có chịu không?" Thiên Lam hét lên, "Em không chịu đâu." "Bà thì im lặng để tôi bế em vào tắm đi." Thiên Lam không tin vào tai của mình, chỉ cách đây vài tiếng chú còn gắt gỏng, bây giờ chú có được cô lại thay đổi cách xưng hô, làm cô không quen chút nào. Vào nhà tắm chú đặt cô xuống, cô liền nói, "Em tự tắm được mà, chú ra ngoài đi. Tôi pha nước ấm cho em." "Em tự làm được." Chú về lại chính mình. Như vậy em không quen chút nào Đức Cường không đáp lại Anh đến pha nước tắm cho Thiên Lam Em tắm đi Tôi qua lấy đồ cho em Chú... Không cho cô tử chối Chú đã bước ra ngoài đóng cửa lại Cô đi tới Giờ trên người của cô toàn dấu hôn của chú Cô ngài ngủng tắm rửa Xong xuôi lấy khăn cuốn vào người Rồi đi tới cửa gọi Chú ơi đưa đồ cho em đi Đức Cường đi tới Đồ của em đây Chú để đó đi Em ra đây mà lấy Thân thể em lúc nãy tôi thấy rồi còn gì Thiên Lam đỏ mặt Vội vã ôm quần áo trên tay của chú Rồi nhanh chân chạy vào trong Nhưng không ngờ hậu đậu Vấp té Làm cô đau hết cả người Cô định đứng dậy Thì bàn tay của chú bế cô lên Cô vội hét lên Chú thả em xuống đi Em vào trong thay đồ Em sợ tôi làm thêm nữa hay sao Mà chạy để vấp té thế này Vào trong thay đi Tôi ra được chưa Chú buông em xuống em mới thay được Đứa cuộng buông thiên lam xuống Rồi anh quay ra ngoài đóng cửa vệ sinh lại Sau khi chú ra ngoài Cô vội vàng thay đồ Xong đi tới cửa hơi ngại ngùng Sau chuyện lúc nãy cô không dám đối mặt với chú gì cả Cô gión rén bước ra ngoài Không thấy chú đâu Cô nhanh chân chạy về phòng của mình đóng cửa lại Cô chào lên giường Nằm xuống lấy mền phụ hết người Không biết ngày mai đi làm gặp chú phải làm sao đây Nghĩ tới hôm nay Làm cô đỏ cả mặt Quan trọng nghĩa hơn một năm Nhưng cô không bao giờ cho trọng nghĩa đụng tới Đánh ta mới phản bội cô sau lưng Bây giờ một phút lỗi lầm khi chú say Cô lại chấp nhận trao thân Nhưng không hiểu sao bên chú Cô có chút an toàn hơn Mặc dù chú luôn quát mắng cô Sáng hôm sau thức dậy Cô bước vào trong nhà vệ sinh cá nhân Nhìn vết hôn trên cổ Cô không biết phải làm sao đây Cô đánh chút phấn lại trên cổ Rồi trang điểm nhẹ bước ra khỏi phòng Vừa mở cửa Thì tiếng gọi của chú ở phía sau Thiên Lam Đứng lại nói cho tôi Cô xoay người lại Em đi làm mà Công việc hôm qua còn nhiều lắm Chờ tôi thay đồ rồi đem em đi ăn sáng rồi đi làm Thiên Lam lắc đầu lia lia Chú đi một mình đi Em đi một mình chứ không người ta thấy lại đàm tiếu không hay Em nói với chú nhiều lần rồi mà Tôi là chồng của em Sao lại phải giấu em Điều đó tốt cho em Chú thấy tốt nhưng mà em sợ mọi người lại nghĩ ngợi Em đi làm trước đây Chú đi làm sau nhé Em Không để chú nói thêm Cô nhanh chân đi thẳng ra ngoài Xắt xe Lá đi tới công ty Bởi tới nơi Cô thấy Tưởng Vi còn đi sớm hơn cô nữa Cô gật đầu chào Rồi chuẩn bị bước đi Thì Tưởng Vi gọi lại Chị Thiên Lam cho em lên cùng với Thiên Lam dừng chân lại Quay sang Tưởng Vi Em đi làm sớm nhỉ Dạ em mới tới đây làm Nhưng em đi sớm Chị ăn sáng chưa Nghe Tưởng Vi hỏi Cô chợt nhớ tới vì sợ đụng mặt với chú Nên cô đi thật nhanh đến đây Quên mất phải ăn sáng Giờ cô cũng thấy đói nhưng phải lên làm việc Chứ không chị Thuyết Minh lại nói Cô trả lời Tưởng Vi Chị nên làm việc Lát nữa chị đi ăn sáng Em có mua ít bánh đấy chị lấy ăn đi à Thôi em ăn đi chị không ăn đâu Tí chị xuống căng tin cũng được Tưởng Vi gật đầu Dạ Thiên Lam khẽ cười rồi bước vào thang máy Khi cô quay lại không thấy Tưởng Vi theo sau mình Mà thấy tưởng Vi đi tới chỗ chị Tuyết Minh đang đến Cô không quan tâm mà lên phòng làm việc lấy giới tờ hôm qua để làm cho xong Một lát sau cả phòng rộn ràng lên Khi thấy anh Hoàng Minh đang phát đồ gì đó cho mọi người Có một chị nói to Hôm nay sao anh Minh mua đồ ăn sáng cho mọi người thế Sếp mua đấy Tôi làm gì có tiền mà mời mọi người thế này Cả phòng ồ lên Xong rồi một chị ngồi gần đó nói Tôi làm ở đây lần đầu tiên sếp lại quan tâm đến nhân viên thế nhỉ Hay là sao có Tường Vi Có người quen có khác Tưởng Vi khẽ cười Chắc không phải đâu chỉ Chắc là trùng hợp vậy thôi à trừ sếp có tiếng khó tính Nên lại mua thêm này lại mê lạ đấy Hoàng Minh Xen vào Mọi người chơi nhau ăn đi Đây là phần của Thiên Lam Cô đưa giúp em ấy nhé Tưởng Vi vội cầm lấy nói Để em đưa giúp cho Ừ Tưởng Vi cầm lấy phần ăn của Thiên Lam chuẩn bị đi Thấy chị Tuyết Minh đi vào Tưởng Vi liền hỏi Chị đi đâu nãy giờ đấy à Sáng đi vội cho ăn sáng Xuống căng tin tìm đồ ăn mà chẳng có món gì Tưởng Vi vội đưa hộp thức ăn trên tay Đưa cho Tuyết Minh Phần của chị đây Ở đâu ra đây em Xếp mua đây chị Nay xếp bao cả phòng Anh Hoàng Minh mới đem tới đấy chị Tuyết Minh bất ngờ hỏi Phải vậy không Hôm nay xếp đi mua đồ sáng cho mọi người Em cũng được lòng xếp đấy chứ Khi nào mẹ xếp đến đây vậy Tưởng Vi khẽ cười Chắc là mẹ xếp thích em Nên mới nói với sếp đây ạ Chị ăn sáng đi Em vào làm đã nhé Ừ cảm ơn em nha Mới vào làm mà được lòng mọi người rồi đấy Chứ không giống ai kia cứ im lặng không à Tưởng Vi đáp Chắc là chị lo làm việc thôi Chẳng sáng sẽ còn đi làm Em làm việc đã nhá Ừ em làm đi Tưởng Vi gật đầu rồi bước về bàn làm việc Coi như không có chuyện gì xảy ra Thiên Lam từ nãy tới giờ Lo tập trung nhìn vào máy tính Làm việc cho xong Còn chuyện bên ngoài cô không quan tâm mấy Và tiếp tục làm việc của mình Hôm qua bữa tiệc cô cũng không ăn nhiều Về lại bị chú hành Sáng lại đi sớm Nên giờ cảm thấy đói Nhưng còn chút xíu nên cô tập trung Làm cho xong